Xin kính chào quý vị khán thính giả, quý vị khán thính giả thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập 36 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên gọi Đời Làm Vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, rất mong các bạn bất thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 36 của bộ truyện Đời Làm Vợ. Này con, tin tưởng anh được không? anh sẽ chăm sóc tốt cho em thương em, yêu em cả đời sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt em kiên định và thâm tình chân thành trong tròng mắt đen của anh khiến cho lòng lương chân chân rung động nơi trái tim cũng không kiềm chế được mà đập loạn một âm thanh đang nói tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy đi khó mà gặp được một người đàn ông thâm tình với mình như vậy cho dù sau 3 năm anh vẫn không thay lòng một âm thanh khác lại đang nói không thể đồng ý Cô quên chuyện 3 năm trước đây, cô quên vì sao không có đứa bé rồi sao? Tôi đói rồi. Cô cụp mi mắt xuống, sợ nhìn thẳng sẽ chết chìm trong ánh mắt của anh. đang cận tư thở dài trong lòng, hiểu có một số việc không phải lập tức có thể giải quyết, còn cần phải chiến đấu lâu dài, anh đưa tay nháo gương mặt trơn mềm của Lương chân chân. Được, chú mèo ham ăn, chúng ta đi. Nói xong, anh liền nắm lấy tay cô, đi ra ngoài cửa. Đi vài bước, lưng chân chân đột nhiên mở miệng. Thật ra thì tôi hiểu, cũng biết trong lòng tôi còn không quên được anh. Chuyện tối ngày hôm qua là có thể do sau khi tôi say, mất lý trí. Nhưng chuyện mới vừa rồi, không có bất cứ lý do gì để giải thích. Tôi không định chạy trốn, chỉ có điều cần thích ứng mà thôi. Anh cũng biết, chúng ta chia tay 3 năm. 3 năm này tôi hận anh nhiều hơn yêu. Rõ ràng đã tính sau khi về nước sẽ không liên hệ với anh. Nhưng cố tình lại không như mong muốn, luôn gặp anh ở các trường hợp ngoài ý muốn, bởi vì sự xuất hiện của anh cũng quấy rối trong lòng, khiến cho tôi hỗn loạn, để cho tôi không thể nào trốn tránh. Giọng cô êm ái nhẹ nhàng, giống như gió thổi ấm áp lướt qua trái tim đằng cận tư, gây ra từng cơn sóng gợn. Anh hơi không tin, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh. Rốt cuộc, nai con đã tự mình nói ra tiếng lòng, quyết định tối hôm qua đúng là chính xác quan hệ của hai người tới đây là một bước nhảy vọt lớn nay con mặc kệ bao lâu anh đều đồng ý chờ cho đến ngày em tiếp nhận anh mới thôi anh kích động kéo hai tay cô hai mắt lấp lánh như lưỡi câu nhìn cô chằm chằm nóng bỏng lạ thường lương chân chân bị anh nhìn đến mức hai gò má nóng lên ngượng ngùng dầu môi đi thôi ừ vừa rồi tâm tình đang cận tư lo lắng trong nháy mắt liền vui vẻ kéo tay lương chân chân tới thang máy chuyên dụng đi nhà hàng ở tầng cao nhất lúc cửa thang máy vang lên âm thanh khen lương chân chân đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng nghiêm trọng nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh bây giờ là buổi tối rồi à Đằng cận tư khẽ gật đầu không hiểu nhìn về phía cô sao vậy một ngày hôm nay tôi không đi làm hơn nữa tôi với anh đã hẹn xong chiều nay sửa bàn thảo tôi lương chân chân rối bời rồi Đây là tương đương với cô vô duyên vô cớ nghỉ làm một ngày, cũng không xin lãnh đạo nghỉ. Không biết đám phụ nữ bắt quái trong đài kia sẽ bàn luận về cô như thế nào. Thôi, xong đời. Không có chuyện gì, ngày nào cũng có thể sửa bản thảo, lúc nào anh cũng có thể theo. đang cận tư nói phản đối. Vấn đề không nằm ở đây có được không? Tôi không đi làm lại không xin lãnh đạo nghỉ. Lương chân chân rất nóng nảy, đầu của cô thật sự bị sông ngạt rồi, lại có thể quên đi làm ngoan nếu cô ta dám phê bình em liền từ chức không làm nữa có vài người không cần thiết phải phục vụ Lương trần trần trợn mắt dữ dằn nhìn anh anh đứng nói chuyện không đau thắt lưng hả tôi chỉ là một nhân viên nhỏ sao có thể so sánh với ông chủ lớn Hừm. nói xong liền mở túi tìm điện thoại di động lấy ra vừa nhìn điện thoại đã hết pin tắt máy điện thoại màn hình lớn đa chức năng bây giờ không tốt lượng pin không đủ dùng một ngày là hết sạch Nếu không thì dùng của anh đi. Đằng cận tư muốn lấy điện thoại di động trong túi ra, đưa cho cô. Thôi, tôi về gọi lại. Lương chân chân suy nghĩ một chút. Sử dụng điện thoại của anh thì quá rõ ràng rồi, còn không bằng chậm lại một chút. Lúc về nhà thì gọi điện lại. Đương nhiên là đằng cận tư hiểu tâm tư của cô, cũng không nhiều lời, dắt tay cô đi tới nhà hàng, muốn tìm một gian phòng nhỏ gần cửa sổ. Lúc ăn cơm, còn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh qua kính thủy tinh, Vừa lãng mạn vừa đẹp mắt Wow Đây không phải là đại ca và chị dâu nhỏ sao Sao giờ này hai người mới ra ngoài ăn cơm Không phải là từ tối hôm qua vẫn Không biết Mạc Đông Lăng cùng Nam Hoa Cẩn từ đâu sông tới Cực kỳ tùy tiện Ngồi trên ghế sofa bên cạnh bọn họ Không hề cảm thấy có chút nào không ổn Nụ cười càng thêm phóng túng vô cùng Lương Trần Trần bị hai người Cười đến mặt đỏ bừng cúi đầu dùng dao cắt thịt bò bít tết trong lòng thầm cầu nguyện cho bọn họ đi nhanh một chút quá đáng ghét thật xấu hổ có phải lâu rồi không trừng phạt các cậu nên ngứa ra đang cận tư liếc nhìn hai người không biết hai tai họa này từ đâu đột nhiên xông tới nam hoa cẩn cùng mạc đông lăng liên tục xua tay lắc đầu không ngừng không có không có tuyệt đối không có chúng em vừa mới ăn xong đang chuẩn bị tiến hành hoạt động tiếp theo. Kết quả đã nhìn thấy đại ca cùng chị dâu nhỏ rồi, đương nhiên là muốn tới đây, lên tiếng chào hỏi. Mấy người hợp hợp đâu? Đột nhiên Lương chân chân thầm nghĩ. Khụ, chị dâu nhỏ, chị tỉnh táo sao? Bây giờ đã là 8 giờ tối, 10 giờ sáng nay Thư Nhĩ Hoàng và hợp hợp đã lên máy bay, giờ này đã đến Hồng Kông rồi, nó không chừng lúc này cũng giống anh chị, đang ăn cơm tối đấy. Mạc Đông Lăng che miệng ho khan một tiếng, cười hì hì nói. À, sắc mặt luôn chân chân khẽ biến thành lúng túng, ra sức đút thức ăn vào trong miệng. Xem ra mấy người hợp hợp cũng biết chuyện tối hôm qua mình ở cùng một chỗ với đằng cận tư. Chắc chắn là Giai Ni cũng biết. Nói cách khác cô và anh đã trở thành đối tượng để mọi người thảo luận lúc rỗi rãi rồi. Một ngày một đêm cô hoàn toàn không có mặt mũi gặp ai. Hai người các cậu nên đi đâu thì đi đi. Đằng cận tư hử lạnh một tiếng Hai thằng nhóc này chính là cố ý, nếu còn mặc cho bọn chúng nói tiếp như vậy, nai con nhất định sẽ trở mặt với mình. Chị dâu nhỏ, chị nhìn đại ca một chút coi, da vẻ hung ác, làm sao trái tim nhỏ bé yếu ớt bất lực của chúng em chịu được chứ? Nam Hoa Cần nháy cặp mắt màu xanh ngọc lưu ly, vô tội kêu rên. Lương chân chân bị mắc một miếng thịt bò bít tết trong cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong, hò đến đỏ bừng cả mặt đàng cận tư vội vàng đưa cho cô một chén nước thuận tiện vỗ lưng giúp cô thông khí khụ khụ cái này chị dâu nhỏ chị đừng kích động chúng em không dành với chị từ từ ăn nhé chúng em đi đây nam hoa cẩn cùng mạc đông lăng thức thời rời đi nếu không đi sợ rằng ánh mắt của đại ca sẽ băm bọn họ thành trăm mảnh cút nhanh đàng cận tư lạnh lùng liếc nhìn hai người nói quá nhiều chúng em đi Đại ca, chị dâu nhỏ, bye bye. Hai người đứng dậy lui về sau mấy bước, cười híp mắt vẫy tay rời đi. Chọc giận đại ca, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bọn họ không dám mạo hiểm. Sau khi hai người đi, lương chân chân không còn muốn ăn cái gì, cầm khăn giấy lau miệng qua quýt, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thật xấu hổ, bây giờ cô chỉ muốn về thật nhanh, mất hết mặt mũi rồi. Hình tượng rè rạt tốt đẹp trước kia đã không còn sót lại chút gì rồi. Này con, tam đệ và tứ đệ thích nói giỡn Em đừng coi là thật Bọn họ không có ác ý Đằng cận tư kéo cô Mặc kệ bọn họ có ác ý hay không Bây giờ chắc chắn bạn bè của anh Cùng bạn bè của tôi đều đã biết cả rồi Anh nói tôi từ nay về sau Thế nào Lương chân chân xấu hổ rậm chân Dùng sức đẩy cánh tay anh đang nắm tay mình ra Dù thế nào thì mấy chữ phía sau Cũng không nói ra miệng được Đằng cận tư vòng tay ôm lấy Nhốt cô vào trong ngực mình, ghé vào bên tai cô, dịu dàng dụ dỗ nói Ngoan, đừng nóng giận, chuyện này người khác hâm mộ, nguyen ghét còn không được Nói rõ đòi hỏi của chúng ta tốt hơn người khác Anh, khốn kiếp Lương trên chân dùng sức đẩy anh ra, tức giận đạp anh một phát Người đàn ông vô liêm sỉ này, quả thật chính là lưu manh Ngoan, đừng làm loạn nữa, trong phòng ăn nhiều người như vậy Em muốn để cho mọi người vây tới nhìn chúng ta sao? đàng cận tư không tức giận, cười đến vô cùng vui vẻ. Lúc này lương chân chân mới bình tĩnh lại, đưa tay véo mạnh một cái trên cánh tay anh, đau đến mức anh trao mày, nhai răng nhếch miệng kêu đau. Hai người cứ ngắt véo vụng trộm như vậy ra khỏi khách sạn đế hảo tư. Đàng cận tư lái xe đưa cô về nhà. Trên đường, lương chân chân tựa vào trên ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ, không thèm để ý đến người đàn ông nào đó. Vừa về đến nhà. Liền lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay Mở cửa xe xông ra Không để ý tới người đàn ông phía sau lưng Chỉ để lại cho anh một bóng lưng Nay con Ngủ ngon, mơ thấy anh nhé Cô vừa mới đi đến khúc quanh cầu thang Sau lưng chuyển đến giọng người đàn ông nào đó Cô nhịn kích động muốn cãi lại Hít một hơi thật chặt Nói thầm trong lòng Có quỷ mới mơ thấy anh Cô nằm ở trên giường Lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được Nghĩ đến ngày mai đi làm phải đối diện với đám người kia trong lòng vô cùng phiền não. Ngoài ra, cô còn phải nghĩ ra một cớ chu đáo vẹn toàn mới được. Nếu không thì không có cách nào giải thích nguyên nhân cô không đi làm nguyên một ngày với lãnh đạo. Trong khi đang lan tăn, ngày mai cô còn phải tìm đằng cận tư sửa bản thảo. Thật là phiền phức. Buồn bực lăn hai vòng trên giường, cầm con thỏ búp bê làm bạn với cô nhiều năm rơi lên đỉnh đầu, tự lầm bầm. Thỏ nhỏ, mày nói tao nên làm thế nào? Đêm dài đằng đẵng, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Sáng ngày hôm sau, lương chân chân rời giường liền phát hiện mình mang theo hai con mắt gấu mèo dọa người. Cho dù dùng phấn mắt hay kem chống nắng, đều không thể che vết đen dày đặc. Kêu rên một tiếng, trong lòng hận chết đằng cận tư. đều bởi vì anh làm hại mình buổi tối không ngủ được, lan qua lộn lại như vậy trong trời sáng, khiến cho hôm nay. Cô không có cách nào ra cửa gặp người rồi. Nhưng mà hôm nay cô phải ra ngoài đi làm. Lúc ăn bữa sáng, Diệp Lan nhìn chằm chằm con gái một lúc lâu. Bé chân, tối hôm qua con ngủ không ngon à? Nhìn cuồng thâm mắt này, giống như mắt gấu mèo. Mẹ Diệp, tối qua con phát hiện một bộ phim truyền hình rất hay, sau đó liền ôm máy tính quên thời gian cho nên... Lương chân chân dí dòm dụi dụi mắt, giống như nói để kết thúc chuyện này. Con bé này phim truyền hình có thể xem lại vào hôm sau thân thể mới quan trọng nhất diệp lan cưng chiều nhìn con gái lương trần trần đổ sữa đậu nành vào ly đi tới ngồi xuống bên cạnh diệp lan thân mật kéo canh tay của bà mẹ diệp phim hay giống như thuốc độc sẽ khiến cho mình nghiện một khi đã dính vào là không thể cứu vãn được cho nên con quyết định sau này sẽ kiềm chế một chút cô vừa nói vừa gặm bánh bao nhỏ sau đó liếc nhìn đồng hồ cuống quýt đứng dậy Mẹ Diệp, con đi làm đây, bye bye. Diệp Lan cười hiền lành. Ừ, con mau đi đi. Đi ra cửa phòng, cô liền thu lại nụ cười. Bây giờ kỹ thuật noi láo của cô ngày càng cao. Nếu như tối hôm qua thật sự xem phim truyền hình, rõ ràng chính là khổ sở vì tình. Tình yêu thật sự là chuyện khiến cho trái tim người ta bất tỉnh, hành hạ nhất định đến cõi lòng người ta. Thôi, có một số việc, vốn không có cách nào để trốn tránh. Nhất là trải qua một đêm hỗn loạn sau khi say rượu, cô chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Vừa từ trên xe buýt xuống, cô lại đồng thời gặp Lâm Tịnh, hai người cùng sóng vai đi về phía đài truyền hình. Chân chân, cô khỏe hơn chút nào chưa? Không phải cố ý vẽ hai con mắt gấu mèo đấy chứ? Vẻ mặt Lâm Tịnh cường điệu hỏi. Nếu không, tôi vẽ cho cô hai con. Đường chân chân tức giận liếc cô ấy. Này, đùa cô chơi, người ta muốn xem cô đã bình phục hay chưa? Ngày hôm qua không biết bị sốt đến nghiêm trọng chứ. Quần thâm ở mắt này không phải là sốt mà ra à Không thoải mái thì xin phép nghỉ một ngày đi, không có chuyện gì đâu. Ừ, tôi tốt hơn nhiều rồi, tiểu tịnh, cảm ơn cô. Trong lòng Lương chân chân hơi băn khoăn. Tối hôm qua, lúc cô gọi điện thoại cho Lâm Tịnh đã lừa cô ấy là mình ngã bệnh. Cô ấy cũng không hỏi gì nhiều mà lập tức tin tưởng cô, khiến trong lòng cô rất cảm động. Cũng khiến cho cô áy náy thêm một tầng Ơ kìa Chúng ta là chị em tốt mà Đổi lại là tôi ngã bệnh Cô nhất định cũng phải quan tâm tôi đấy Lâm tịnh cười đến không hề sắc sảo, Cánh tay thản nhiên khoác lên bả vai cô Nói ồn ào vào phòng làm việc Ơ ai vậy Sao lại mang theo hai con mắt gấu mèo ra đây Không phải bị phú nhị đại vứt bỏ Khóc cả đêm đi chứ Một nữ đồng nghiệp trong đài Nhìn thấy lương chân chân không tốt Thì nói chuyện âm xương quái khí Này, cô nói hư nói vượn gì vậy? Chân chân cô ấy ngã bệnh thôi, không phải như các cô nghĩ. Lâm tịnh không chịu được, cãi lại cho thỏa đáng. Nguyên nhân bên trong, ai biết được? Khóe miệng nữ đồng nghiệp kia hừ lạnh một tiếng. Cô! Lâm tịnh dẫn đến mức muốn tìm cô ta tranh luận, kết quả bị Lương chân chân kéo lại, nhỏ giọng nói. Tiểu tịnh, thôi, miệng mọc trên người người ta, chúng ta không để ý tới được, không nhất thiết phải quan tâm. Nhưng... Mấy cô kia cũng hơi quá. Lâm Tịnh còn bất bình thay cô. Lương Trần Trần cho cô ấy một nụ cười chân thành. Lời đồn đại trên cõi đời này nhiều lắm. Nếu cô để ý từng cái một, vậy không phải sống mệt chết hả? Đột nhiên, Lâm Tịnh hơi bội phục sự thông suốt của cô, bĩu môi. Để ý thì cứ để ý, áp dụng vẫn thật sự khó khăn. Đúng vậy, có lẽ nghe được quá nhiều nên thoải mái miễn dịch thôi. Lương Trần Trần mở lớn mắt. Nói nhẹ nhàng tự tại, cô có quá nhiều kinh nghiệm về những chuyện này, từ 3 năm trước cho đến bây giờ, sự kiện xảy ra bên người có quá nhiều, các kiểu chửi rủa chửi bới, cùng sỉ nhục nhiều không kể xiết, cô không biết nên hình dung lòng mình như thế nào, rõ ràng là một nữ sinh bình thường không thể bình thường hơn, nhưng từ sau khi biết đang cận tư, tất cả đều không giống nhau, cô lập tức từ thực vật cấp thấp sinh tồn trong tự nhiên vượt lên tới đỉnh. Không phải cô không bực bội với những chuyện này, nhưng bực bội không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Người khác làm vậy là muốn đả kích cô, để cho cô khó chịu. Mà biện pháp tốt nhất để đối phó với những điều này chính là thờ ơ, không thèm để ý. đường mình, mình đi, mặc kệ người ta nói. Quả đấm đánh vào bông, hoàn toàn không có chút sức nào. Trong phòng làm việc của Tổng Biết Tập, Lương Trân Trân vô cùng thành khẩn nói rõ lý do ngày hôm qua nghỉ việc. Biểu cảm và giọng điệu rất đúng mực khiến người ta không có cảm giác đang nơi dối. Cảm mạo nóng sốt, thì không thể nói xin nghỉ trước được hay sao? Nơi này của chúng ta không phải là sân chơi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, phải theo quy định chế độ hiện hành. Nếu không, cho cô là trường hợp đặc biệt duy nhất. Những người khác làm sao bây giờ, đều đến chỗ lãnh đạo đài ôn áo. giọng tổng biên tập du dương trầm bổng ánh mắt có thâm ý khác. Thật lòng xin lỗi, là sơ sót của tôi, về sau nhất định sẽ không lặp lại nữa. Lương chân Trân, Trân tự biết đuôi lý, giọng mếm đi nhiều. Biết là tốt rồi, gần đây lời ra tiếng vào trong đài rất nhiều, cô nên chú ý một chút. Chỗ tổng giám đốc đằng do cô sắp xếp, trước thứ sáu tuần này nhất định phải giao bản thảo cho tôi, cuối tuần phải phát hành rồi. Lương chân Trân, Trân gật nhẹ đầu. Tổng biên tập bà yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nộp bản hoàn chỉnh trước thứ sáu. Vậy thì tốt rồi, cô đi làm việc đi. Vâng. Cô đáp một tiếng liền đi ra ngoài, trong lòng lặng lẽ thở dài. Mình mới tới đài được khoảng một tháng, xì căng đan liền bay đầy trời, nguyên náo mọi người đều biết. Xem ra hoàn cảnh công việc nơi này không còn thích hợp với cô, bên tai sẽ không có lúc nào yên tĩnh, cả ngày bị người ta bàn luận tới lui, rất khó chịu. Chờ sau khi bản thảo buổi phỏng vấn này xong, cô liền chuẩn bị từ chức. Thành phố Xê lớn như vậy, cô không tin, mình không thể tìm được trốn dung thân. Hoắc Đình Hương lạnh lùng nhìn bóng lưng lương chân chân đi qua bên cạnh mình, lấy một danh thiếp từ trong túi sách ra, gửi một tin nhắn cho mã số trên đó. "Lãnh tiên sinh, tôi đồng ý với anh, gặp ở quán cà phê ở bên cạnh trung tâm thương mại quốc tế vào buổi trưa." Bên kia trả lời rất nhanh. "Được, lát nữa gặp." Sau khi xem xong, cô ta liền xóa hai tin nhắn, khóe miệng hiện ra nụ cười độc ác. "Lương chân chân, tôi cũng muốn coi cô làm bạn bè." Nhưng cô thực sự khiến cho người khác ghen tị Cùng xuất thân là con vịt xấu xí thấp hèn Tại sao cô có thể bấu lấy đằng thiếu tiếng tăm lừng lẫy Còn được tổng biên tập coi trọng như vậy Là nhân viên thực tập vừa bước vào đài Đã có thể một mình đi ra ngoài phỏng vấn nhân vật Cho tuần san tài chính về kinh tế Ngoại trừ quan hệ bám váy Còn lấy gì để giải thích đây Càng làm cho người ta chán ghét Là cô ra vẻ không sao cả Với bất kỳ chuyện gì Thái độ thờ ơ không quan tâm Cô có tư cách gì mà làm như vậy? Chẳng lẽ trước kia cô không vì kế sinh nhai mà buồn phiền sao? Chẳng lẽ cô thật sự cho mình là tiểu long nữ siêu phàm thoát tục sao? Càng như vậy tôi càng hận cô, hận không thể kéo gương mặt giả nhân giả nghĩa của cô xuống. Ngồi trên xe taxi, mí mắt phải của Lương chân chân vẫn nhảy không ngừng. Cô có dự cảm, có chuyện gì đó xấu, nhưng cụ thể là gì thì không nói ra được. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành thị huyên náo khiến cho cô có cảm giác bất lực. Sau khi từ chức, cô định một mình đi đến thị trấn Ô ở đường phía Tây cùng mấy thị trấn cổ Phượng Hoàng, thưởng thức một khoảng thời gian yên tĩnh, bình an, cũng bình tĩnh lại bản thân. Cô vốn cho rằng sửa bản thảo sẽ tiến hành thuận lợi, nhưng đằng cận tư cố ý tìm vụn vặt. Lúc thì nói câu này không phải là câu thoại nguyên gốc của anh, lúc khác lại nói vốn không đúng, tóm lại chính là thiên thiêu vạn tuyển lựa chọn một chuyện trong một đống lớn vấn đề. Lương chân chân rứt khoát buông bài viết trong tay xuống. Anh cố ý đúng không? Cố ý bơi móc? Không có. Anh đang nghiêm túc chịu trách nhiệm với công việc của em, cố gắng đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất. Đang cận tư khẽ nhíu mày, lười biếng thoải mái, vắt chéo hai chân, ngồi dựa vào ghế salon. Nghiêm túc chịu trách nhiệm, làm hoàn mỹ nhất. Đây nói rõ là anh đang soi mói, nghiền ngẫm từng chữ một xoáy vào chuyện vụn vặt. Lương Trân Trân rất tức giận, cặp mắt gấu mèo trở nên long lanh. Này con, tối hôm qua ngủ không ngon à? Đằng cận tư không trả lời câu hỏi của cô, cô ý nói sang chuyện khác. Đằng cận tư, xin anh đừng để chuyện riêng tư dính líu đến công việc được không? Thời gian của tôi rất quý giá, có thể nghiêm túc một chút không? Lương Trân Trân hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng để bản thân không nổi giận. Anh cảm thấy mình rất nghiêm túc. Với công việc anh luôn cố gắng đạt tới chặt chẽ cẩn thận cùng thấu đáo, không tin em có thể hỏi Nam Cung. Vẻ mặt đằng cận tư rất vô tội. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục. Tổng giám đốc đằng, ngài cảm thấy còn có chỗ nào cần thay đổi sao? Đương nhiên là có, anh cảm thấy có 10 vấn đề cần phải thay đổi, còn có vấn đề thứ 10. Vẻ mặt đằng cận tư chăm chú nhìn bàn thảo phỏng vấn, nói thẳng thắn. Lương trên chân có cảm giác cực kỳ giận dữ, nhưng lần nào cũng không có biện pháp. Dù sao, tổng biên tập rất coi trọng cuộc phỏng vấn lần này, cô chỉ có thể buông bỏ chút cảm xúc cá nhân, nghiêm túc thực hiện công việc. Nhưng mà có một câu ngạn ngữ nói thế này, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa. Thực sự là cô nghe đến mức đầu cũng sắp nổ tung rồi, trong lòng hiểu được đằng Cận Tư tuyệt đối là cố ý, tươi cười dạng dỡ hỏi. Tổng giám đốc đằng. Ngài muốn thay đổi hoàn toàn bài phỏng vấn sao hay nói rằng ngài đang nghi ngờ năng lực làm việc của tôi? Đằng Cận Thư nhếch mày liếc nhìn cô. Cô Lương, cô đừng xử oan cho tôi. Ý kiến này là do cô để tôi đưa ra. Tôi đây chẳng qua là lễ phép định thuận miệng hỏi, tôn trọng ý kiến của anh mà thôi. Ai biết anh sẽ chít chít quang quác nhiều như vậy. Lương Trân Trân tức giận trong lòng thầm nghĩ, nhưng miệng lại không thể nói ra như vậy. Tổng giám đốc đằng ngài gọi đây là đưa ra ý kiến sao? Rõ ràng là bới móc. Cô cắn môi oán hận, nhìn anh chằm chằm. Cô lương, tôi cảm thấy cô đang dùng việc công để trả thù cá nhân. Rõ ràng tôi nghiêm túc phụ trách công việc. Kết quả hết lần này tới lần khác, cô nói tôi cố ý bới móc. Đằng cận thư không vừa ý, vạch ra lời nói không thỏa đáng của cô. Được, là tôi sai rồi. Vậy xin hỏi, ngài còn có chỗ nào chưa hài lòng sao? Lương chân chân cưỡng ép nở nụ cười. Trong lòng cô đang cố gắng tách công việc cùng tình cảm riêng tư của mình ra, không thể làm rối lung tung ở một chỗ. Đằng cận tư ra vẻ cầm bản thảo phỏng vấn sửa đổi lên, nhìn từ đầu tới đuôi một lần nữa, sau đó chậm rãi để xuống. Không có vấn đề gì nữa. Trong lòng Lương chân chân thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy bản thảo từ tay anh, cho vào trong túi. Nếu không có vấn đề gì nữa, vậy tôi sẽ không quấy rầy công việc của Tổng Giám đốc Đằng sau khi sửa xong tôi sẽ gửi đến hộp thư của ngài. dứt lời cô liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. cô cảm giác miệng mình cười sắp cứng, cảm giác cưỡng cười thật khổ sở. sau này hễ là việc có liên quan tới anh mình sẽ không thể nhận, quá dày vò người ta. tôi nói rồi, tôi thích bàn công việc trước mặt. trong lòng đang cẩn tư đã sớm dự tính trước. đối xử với khách hàng chính là theo nguyên tắc thượng đế. lương chân chân gật đầu. được. Sau khi sửa xong, tôi sẽ tới tìm anh. Cùng kính chờ đợi bất cứ lúc nào. Đã giữa trưa rồi, không bằng cô Lương lưu lại ăn bữa cơm trưa. Cảm ơn Tổng Giám đốc đằng coi ý tốt, công việc trong đài của tôi còn tương đối nhiều. Lương chân chân nói thầm trong lòng. Lòng dạ tư mã chiêu, người ngoài đường cũng biết, cô cũng đâu phải quá ngu ngốc, sẽ không bị lừa đâu. Cô cầm túi sách không để ý đến anh nữa, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước. Liền chuyển đến âm thanh trầm thấp cuốn hút của anh. Nai con, tối hôm qua em mất ngủ. Không có, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon. Cô trả lời rất bình tĩnh. Em lừa anh, nếu ngủ ngon, sao quẩn thâm dưới mắt lại lớn vậy? Em đừng cho bản thân áp lực lớn quá, biết không? Anh không ép buộc em, nhưng anh chờ em. Giọng đằng cận thư kiên định mà thâm tình. Ngón tay đang nắm chặt túi của lưng chân chân khẽ run. Càng ngày, anh càng am hiểu chiến thuật tâm lý rồi. Tóm chặt lấy nhược điểm của mình, đâm vào giữa. Cảm giác này rất đáng ghét, giống như không bình thường. Trần trụi hiện ra trước mắt anh. Ừ, tôi đi đây. Cô bước nhanh ra ngoài. Việc đầu tiên khi trở về đài là giao bản thảo đã được sửa chữa khá nhiều cho tổng biên tập. Hy vọng bà ấy có thể cho mình chút ý kiến. Nhưng không ngờ bà ấy không nói gì cả, chỉ làm theo cô sửa. Nếu quý bà tổng biên tập đã không lên tiếng, cô cũng không có gì để oán trách, làm việc theo phân phó của lãnh đạo thôi. Vốn cô định chờ sau buổi phỏng vấn này, Liền xin từ chức rời khỏi đài truyền hình. Không phải nghe thấy những lời đồn đãi thêu dệt kia nữa, nhưng luôn có nhiều người không đồng ý buông tha cho cô. Sáng hôm sau, cô vừa thấy đài, Liền nhìn thấy khá nhiều người tập trung một chỗ, không biết đang nhìn cái gì, bàn luận những gì. liếc nhìn về phía cô, đều là ánh mắt khinh bỉ, xem kịch vui. Trong lòng cô trượt dâng lên dự cảm xấu, chẳng lẽ bí mắt vài nhảy ngày hôm qua thực sự linh nghiệm rồi sao? Lâm Tịnh thấy cô vào phòng làm việc, liền tranh thủ giấu giếm thứ gì đó vào trong ngăn kéo, Lương Chân Chân hoài nghi liếc nhìn cô ấy. Cô làm gì vậy? Không làm gì cả. Lâm Tịnh giả bộ bình tĩnh nói, nhưng hốt hoảng trong ánh mắt vẫn bị Lương Chân Chân phát hiện, lại liên tưởng tới ánh mắt của những người đó ở bên ngoài phòng làm việc. Cô đoán nhất định là Lâm Tịnh biết chuyện gì, mà chuyện đó có liên quan đến cô, trong lòng liền có chủ ý. "Hả? Đó là cái gì? Tiểu như có phải cô rơi thứ gì đó không?" Cô dùng chiêu dương đông kích tây, thừa dịp Lâm Tịnh xoay người nhặt đồ trên đất, nhanh chóng mở ngăn kéo của cô ấy ra, lấy tạp chí mà cô ấy có ý xấu đi, mở ra. "Cái gì? Ở đâu?" Lâm Tịnh, cô gái ngốc nghếch vẫn đi tìm, chờ đến lúc phát hiện không đúng. Đường chân chân đã mở tạp chí ra rồi Cô cuống quýt nhào qua Muốn cướp lại Chân chân, cô hãy nghe tôi nói Đừng xem, đưa tin trên đó đều là thêu diệt vô căn cứ Không thể tin được Mặt lương chân chân không có cảm xúc gì Nhìn chằm chằm mấy chữ to màu đỏ Tình nhân bí mật Biến mất 3 năm của đằng thiếu trở về Mơ mộng chim sẻ biến thành phượng hoàng Phía dưới bài báo Càng thêm khó coi Bao gồm tai tiếng 3 năm trước đây cũng đào ra được Mặc dù chỉ là câu nói khái quát nhưng đã đủ để khiến cho ký ức người ta vẫn còn mới mẻ. Chuyện xảy ra gần đây càng làm cho người có lòng miêu tả sinh động như thật. Hình dung cô là người phụ nữ hám giàu siêu cấp, tôn thờ hư vinh. Ngay cả hoàn cảnh gia đình nghèo khó của cô cũng bị lật ra. Quả thật là chỗ nào cũng nhúng tay vào, tìm mọi cách chê bai, đả kích cô. Sau khi xem xong, cô không giận dữ, cũng không vô cùng tức giận, ngược lại bình tĩnh. Trong lòng cũng mơ hồ đoán được người này là ai Nhưng cô không đi đâm cô ta Cũng không định trả thù cô ta Có ý gì đây Cuộc sống chính là như vậy Bạn không thể ép buộc tất cả mọi người thích bạn Luôn sẽ có một số người không vừa mắt Hoặc hận bạn thấu xương Bạn có thể làm Trừ không đếm xỉa đến Cũng chỉ có không đếm xỉa Giống như bạn bị chó dại cắn Chỉ có thể đến bệnh viện tiêm vaccine phòng bệnh chó dại Mà không thể cắn lại nó một miếng Đạo lý giống nhau Trân Trân, cô không sao chứ? Lâm Tịnh nhìn nét mặt của cô, cẩn thận hỏi. Không sao. Lương Trân Trân khép tạp chí lại, đặt vào bên cạnh, sau đó cô cười đơn giản, mở máy vi tính lên, bắt đầu vùi đầu vào công việc, trong lòng có đau đớn khó tả. Đằng cận tư cũng nhìn thấy bài báo đưa tin không đúng này, so với Lương Trân Trân bình tĩnh, nhưng anh lại giận dữ, luôn có nhiều người ngày ngày nhàn rỗi không có việc gì, lại thích bịa đặt sinh sự. Cậu chủ, tôi cảm thấy biện pháp tốt nhất để phá bỏ lời đồn chính là Ngài tự mình tuyên bố với bên ngoài cô Lương là vị hôn thê của Ngài. Nam Cung thần nhỏ giọng đề nghị. Không nhìn ra đấy, Nam Cung cậu còn rất thông minh. Đại ca, em cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn chặn lại miệng những phóng viên bát quái kia. Anh nghĩ đi, cái gọi là bát quái chính là một số người đoán mò phán đoán trong lúc rảnh rỗi. Bởi vì họ không biết chân tướng sự việc, cả ngày chỉ biết thiên mã hành không theo dệt vô căn cứ, trí tưởng tượng thì càng phong phú, nội dung bắt quái lại không đáng tin cậy. Mà biện pháp tốt nhất để ngăn chặn những vấn đề này chính là nói ra chân tướng, làm cho bọn họ không có không gian mà tưởng tượng. Mạc Đông Lăng phân tích rất chuyên nghiệp. Nam Hoa Cẩn chống cằm gật gật đầu. Đại ca, tứ đệ nói rất có đạo lý, xét theo góc độ khác, việc này không chừng còn là một bước hoạt rất tốt đấy. Bước ngoặt Chân mày đằng cận tư nhíu lên Hơi khó hiểu Đúng anh có thể mượn cơ hội này Tuyên bố với bên ngoài về quan hệ với chị dâu nhỏ Cũng mang ảnh chụp cầu hôn lần trước ra ánh sáng Cứ như vậy hình ảnh chuyện trong nhà Không phải là chân tướng cứng như thép sao Còn có ai dám chất vấn Kể từ đó vừa phá bỏ lời đồn Đồng thời giải quyết vấn đề khó khăn của đại ca Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao Nam Hoa Cẩn cười hì hì Bưng chén lên ừm không tệ không tệ làm như vậy đi Đàng cận tư càng nghĩ càng cảm thấy Bọn họ nói rất đáng tin Nhưng lại nghĩ đến một vấn đề Cảnh lần trước anh cầu hôn không chụp lại Mạc Đông Lang lập tức che miệng ho nhẹ Đại ca Tam ca đã có kế hoạch trước Đại ca Là như vậy lúc ấy em vốn nghĩ tới Nam Hoa Cẩn liền tranh thủ nói liên tục Tạo thành hiểu lầm chứ chắc không tốt Đàng cận tư lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta Bên môi chậm rãi mở ra tạo thành nụ cười ý vị sâu xa. Thằng nhóc thối, cậu được lắm. Đây không phải là em phòng người chú đáo sao? Khà khà. Nam Hoa Cẩn rất phối hợp, cười khúc khích hai tiếng. Nam cung bây giờ cậu đi gọi điện cho các nhà truyền thông cho tôi, nói buổi chiều tôi muốn mở họp báo. đang cận tư liếc về phía trợ thủ đắc lực của mình. Vâng, tôi đi làm ngay. Nam Cung Thần nhận lệnh lui ra, vừa đi ra khỏi phòng làm việc thì có thư ký tới nói cho anh biết dưới quầy lễ tân tầng một có gọi điện thoại có vị thẩm tiên sinh muốn gặp tổng giám đốc đằng trong lòng anh suy nghĩ vị thẩm tiên sinh này chắc chắn là ba của lương chân chân thẩm bác sinh lúc này ông ta đến tìm cậu chủ làm cái gì ôm đẩy nghi vấn gõ cửa cậu chủ thẩm bác sinh tiên sinh đến thăm ngài nói là muốn tìm ngài hàn huyên một chút đằng cận tư ngưng mày dừng một chút Để cho ông ta tới phòng khách chờ tôi. Vâng, thuộc hạ hiểu. Nam Cung Thần xoay người rời đi. Thẩm Bác Sinh, ông ta tới làm gì? Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng hơi khó hiểu, bọn họ còn không biết Lương chân chân chính là con gái ruột của Thẩm Bác Sinh. Ông ấy chính là cha ruột của Nai Con. Đằng Cận Tư lạnh lùng ném ra một câu rồi đứng dậy đi. Cái gì? Chị dâu nhỏ lại là con gái nhà họ Thẩm? Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng đưa mắt nhìn nhau, thấy chuyện càng ngày càng thú vị. Bên trong phòng khách, Đằng Cận Tư và Thẩm Bác Sinh ngồi đối mặt, quan sát lẫn nhau, trong mắt đều mang theo sự đánh giá kỹ. Xét về khí thế, dĩ nhiên là Đằng Cận Tư hơn một bậc. Đằng Thiếu, hôm nay tôi tới tìm cậu là vì con gái tôi, chân chân, Tôi không hy vọng con bé bị bất cứ tổn thương nào. Thẩm Bác Sinh đi thẳng vào vấn đề, nói rất dứt khoát. À, Thẩm Thiên Sinh muốn nói gì? Đằng Cận Tư tao nhã uống trà, nhú mày liếc nhìn Thẩm Bác Sinh. Anh không có cảm tình với người đàn ông này. Mặc kệ năm đó có khổ tâm gì, cuối cùng ông ta lại từ bỏ nai con và mẹ của cô, làm cho hai người trải qua cuộc sống khổ cực. Đây tuyệt đối không phải là việc làm của người đàn ông có trách nhiệm. Thẩm Bác Sinh là lão sang hồ. Từ thái độ của Đằng Cận Tư đối với ông là có thể cảm thấy người đàn ông này không thân thiện nhưng mục đích tới đây lần này của ông không có gì khác chỉ vì con gái của mình cho nên có mấy lời phải nói đăng thiếu chân chân là con gái của tôi mặc dù con bé không muốn vào nhà họ thẩm nhưng dù sao con bé cũng là huyết mạch của nhà họ thẩm tôi tôi không hy vọng con bé bị bất kỳ ai ức hiếp càng không hy vọng bi kịch ba năm trước tái diễn lần nữa nếu như cậu không thể cho con bé hạnh phúc hãy bỏ qua cho con bé được không con bé là cô gái đơn thuần lương thiện chịu không nổi những lời đồn đại ác độc đó thẩm bác sinh nói nửa thỉnh cầu nửa nghiêm nghị thẩm thiên sinh tôi nghĩ ông hiểu lầm tôi yêu nai con cũng nhất định sẽ cho cô ấy hạnh phúc sự kiện lời đồn đại lần này tôi đang nghĩ ra biện pháp giải quyết rất tốt cũng không phiền ngài bận tâm trong mắt đen của đảng cận tư hơi khép giọng nói rất kiên định chuyện giữa anh và nai con đâu cần người khác xen vào cho dù cha của nai con cũng không thể chứ đừng nói tới ông ta vốn không phải là người cha có trách nhiệm thẩm bác sinh bị cậu ta phản bác lại không còn lời nào để nói trong lòng thở dài nặng nề ông cũng không cầu xin gì chỉ hy vọng con gái có thể hạnh phúc có thể gả cho một người đàn ông tốt yêu thương con bé nói thật đằng cận tư không phải là con rể tốt trong cảm nhận của ông người đàn ông này quá mức cường thế cùng bá đạo cậu ta có thể cho chân chân cuộc sống yên ổn hạnh phúc sao Tôi biết, mình không làm nghĩa vụ của một người cha với chân chân. Đây là tiếc nuối cả đời của tôi. Cho nên, tôi hy vọng có thể dùng quãng đời còn lại của mình chăm sóc cho con bé thật tốt, bảo vệ con bé. Đằng thiếu, thứ cho tôi nói thật. Cậu và chân chân tranh lệch quá lớn, không thích hợp. Hơn nữa, cậu không cho con bé cuộc sống yên bình ổn định. Thay vì như vậy, chi bằng sớm ngày buông tay. Ông nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cho rằng đây là vì tốt cho con gái. Dù sao con bé và đàng cận tư không phải là người cùng một thế giới. Đàng cận tư lạnh lùng liếc nhìn Đông ta, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Có thích hợp hay không, không phải do ông tự tính toán. Ông cũng không có bất kỳ tư cách gì mà khua tay múa chân ở đây. Trước kia ông đã làm gì, bây giờ chạy tới đây nói như vậy, không phải cảm thấy quá muộn sao? Ông không tham dự vào cuộc sống trước năm 18 tuổi có nay con, thì sau này không cần ông tới bình luận sang bậy. Xem ra tâm ý đằng thiếu đã quyết. Nhưng chuyện tình cảm chú trọng đôi bên tình nguyện. Đơn phương chỉ làm hại mình, hại người mà thôi. Thẩm bác sinh quả quyết. Thẩm tiên sinh, nể mặt nay con, tôi cho ông một cơ hội tự mình đi ra ngoài. Thời giờ của tôi rất quý giá, không rảnh để nghe ông nói lung tung lộn xộn như thế. Một người không biết chuyện, có tư cách gì nói ẩu nói tả ở đây. Ông cho rằng mình đúng sao, vậy cũng chỉ là giải thích của cá nhân ông thôi. Đằng cận tư rất không vui thù địch trong mắt âm trầm như nước. Nếu như vậy, thẩm tôi cáo từ. Thẩm bác sinh tới đây vốn không ôm hy vọng quá lớn, chỉ muốn thử một chút coi có thể khuyên thành công không. Trong lòng ông đã hạ quyết tâm, muốn công bố thân phận nhị tiểu thư nhà họ thẩm với công chúng. Mặc kệ chân chân có thể trách ông hay không, ông cũng muốn nói cho mọi người biết chân chân không phải là chim sẻ hay cô bé lọ lem, mà là thân phận thiên kim tiểu thư tôn quý. Ngồi trên xe về công ty, Ông gọi điện thoại cho thư ký để cậu ta lập tức liên lạc với tất cả tạp chí lớn cùng với bạn bè phóng viên. Hai giờ chiều mời họp báo. Tâm tình Nam Cung Thần thấp thỏm bởi vì sắc mặt cậu chủ không tốt. Từ lúc rời khỏi phòng khách cho đến giờ vẫn luôn đen xì như nước sâu, môi mỏng miếm chặt, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát. Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng cũng biết điều, ngồi ở một bên, không lên tiếng. Trong lòng thầm suy đoán có phải thẩm bác sinh đã nói gì không nên chọc giận đại ca hay không? Rất dễ nhận thấy nội dung có liên quan đến chị dâu nhỏ, cho nên lúc này sáng suốt là nên giữ yên lặng thì tốt hơn, bởi vì chỉ cần dính đến chuyện của chị dâu nhỏ, đại ca sẽ vui giận bất thường. Hai giờ chiều tiến hành họp báo như thường, tứ đệ, chuyện tiếp theo giao cho cậu. Đằng cận tư trầm giọng nói. Đại ca yên tâm, em đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, vẻ mặt mặc đông lăng thành thật vỗ ngực. Sẽ chiều hôm nay là lúc mà tất cả các tạp chí lớn ở thành phố C và các phóng viên bận rộn nhất, bởi vì họ phải chia ra chạy tới hai buổi họp báo. Một do chủ tịch tập đoàn Đế Hào Tư, tiếng tam lừng lẫy, đằng cận tư triển khai. Một người khác chính là tổng giám đốc thẩm rất có danh vọng trong giới tài chính, thẩm Bắc Sinh. Phải biết rằng hai người này bình thường đều rất an phận. Ngày hôm nay lại đồng thời tổ chức họp báo. Thật khiến cho người ta khó lý giải, không khỏi ôm lấy hứng thú thật lớn với nội dung bọn họ sắp sửa nói ra. Hiện trường rất hỗn loạn, mỗi một người đều muốn chen chân đứng phía trước để chọn cho mình một góc hình tốt nhất cùng với tin tức mới nhất, đương nhiên là muốn nắm chặt lấy cơ hội ngàn năm một thở như thế. Trong một sảnh chính tòa nhà tập đoàn Đế Hào Tư đã sắp xếp thỏa đáng, mấy trang phóng viên chuyên nghiệp đang cầm máy chụp hình chờ ở đây, không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Không rõ đằng thiếu bán nút thắt gì, chẳng lẽ liên quan đến tạp chí buổi sáng? Đúng 2 giờ, đằng cận tư với bộ âu phục đen bước chân tao nhã, đi ra từ thang máy, lập tức dẫn tới một nhóm phóng viên cầm máy chụp hình chụp cuống cuồng, hận không thể lập tức nhào tới. Nam Cung Thần đã dự liệu từ trước sẽ xuất hiện tình huống mất khống chế như vậy, cho nên anh đã sớm làm xong, chuẩn bị khẩn cấp, sai mười mấy nhân viên an ninh tới, đứng kín mít một vòng. Phòng ngừa phát sinh biến cố bất ngờ Tất cả mọi người yên lặng Anh ta la lớn Nhưng phóng viên ở dưới vẫn rất kích động Hoàn toàn không coi lời của anh là quan trọng Đây là lần đầu tiên Phỏng vấn đằng thiếu ở khoảng cách gần Cơ hội tốt khó có được cỡ nào Đương nhiên là phải nắm thật chặt Đằng cận tư cau mày Đi lên bàn cầm microphone Vẻ mặt lạnh nhạt nói Rất thích ấm mỹ sao Vậy các người cứ ấm ý tôi không tiếc Nói xong liền tỏ ý định đi Đám phóng viên liền lập tức câm miệng, âm thanh lập tức nhỏ đi nhiều, dần dần lặng ngắt như tờ. Hai phút sau, anh mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay, mời mọi người tới đây, không phải để nói chuyện phiếm. Tôi nói lời rất quan trọng, hy vọng mỗi người nghe rõ ràng rồi, từng câu từng chữ không cho phép sai lệch. Nếu không, tòa soạn báo hay tạp chí của các người cứ chờ tuyên bố đóng cửa đi. Phía dưới truyền đến một trận âm thanh thổn thức cùng tiếng thán phục, ồn ào. Đều bị khí thế mạnh mẽ của đằng thiếu chấn áp Lại không dám lên tiếng Tất cả đều nín thở chờ đợi lời kế tiếp của anh Lương Trân Trân là người phụ nữ duy nhất Mà đằng cận tư tôi yêu đời này Là người phụ nữ tôi muốn nắm tay nhau Đến bên già mà chết Cũng là bà xã mà tôi nhận định trong lòng Giọng đằng cận tư trầm thấp Mà kiên định có lực Xuyên thấu vào tận trong lỗ tai mỗi người bên dưới Có thể suy nghĩ là biết Trong nháy mắt Những phóng viên kia như bị nổ tung Mắt mở thật to, tràn ngập không thể tưởng tượng được Miệng vô thức mở lớn Trời ạ, không thể nào Không phải tôi nghe nhầm chứ Đằng thiếu nói Lương Chân Chân là bà xã Mà ngày ấy nhận định trong lòng Quả thật không thể tưởng tượng nổi Đúng, người phụ nữ tên Lương Chân Chân kia Cũng quá lợi hại Lại có thể từ tình nhân thành công leo lên bà xã Dùng thủ đoạn gì chứ Mê hoặc đằng thiếu đến thần hồn điên đảo như vậy Đột nhiên Bột, một âm thanh vang lên đang cận thư đấm một đấm lên trên bàn Trong mắt đen lạnh lùng Quét một vòng phía dưới Gọi các người đến đây là để nghe tôi nói Không phải để nghe mấy người nói Hiểu chưa Kinh sợ làm ra tác dụng rõ rệt Người phía dưới đang xì xào bàn tán Lập tức im miệng Vậy mà luôn có mấy người cả gan dơ tay lên hỏi Đang thiếu Bối cảnh gia đình ngài sẽ cho phép Người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp thấp Như lương chân chân vào cửa sao? Hay là nói ngài chỉ bị mê hoặc một lúc thôi Nam Cung, ném cô ta ra ngoài Giọng đằng cận tư lạnh lẽo như băng xương Không mang theo chút tình cảm tốt đẹp nào Vâng Nam Cung thần gật đầu đi tới Bảo an ninh xử lý cô phóng viên nhỏ Không biết sống chết ra ngoài Không ngờ cô nữ sinh nhỏ bé to gan lớn mật Đăng thiếu Cử chỉ của ngài cho tôi thấy Ngài đang trốn tránh vấn đề Trong cuộc sống hiện thực Nào có nhiều chuyện xưa cô bé lọ lem gặp bạch mã hoàng tử Tất cả đều là giả bị thương đều là những người phụ nữ đáng thương khốn khổ vì tình kia chậm đã đằng cận tư chợt lên tiếng dặn nhân viên an ninh dừng tay có thâm ý khác, nước mắt nhìn cô nữ sinh to gan lớn mật bên môi chậm sãi nhích lên lộ ra một nụ cười mở ám, quyến rũ thật sao xem ra cô nghe không rõ ràng vậy thì tôi lặp lại một lần nữa Đương Trần Trần là người phụ nữ duy nhất mà đời tôi nhận định là bà xã của tôi Cũng là cháu sâu mà bà nội tôi đã chọn lựa. Giữa chúng tôi không tồn tại bất cứ vấn đề gì mà cô nói. Lời này vừa nói ra, phía dưới hoàn toàn xôn xao. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếng hút khí liên tiếp. Không thể tin nhìn người đứng trên bục đang cận tư. giọng điệu của anh một chút cũng không hề giống đang nói đùa. Vẻ mặt nghiêm túc khiến cho lòng người sinh ra nghi vấn. Đều không rõ đến tột cùng, lương chân chân có sức quyến rũ gì khiến cho đảng thiếu bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không tiếc tổ chức họp báo thông báo với nhân dân cả nước về quan hệ giữa bọn họ, còn nói cô ta là bà xã do anh nhận định. Vậy mà cảnh trên máy chiếu xuất hiện tiếp theo càng làm cho mọi người kinh ngạc. đảng thiếu cầm nhẫn trong tay, quỳ một chân cầu hôn lương chân chân. Những nhân vật nổi tiếng từng đứng vòng xung quanh, trong đó có cả đảng lão phu nhân. Hình ảnh rất đẹp mắt, lương chân chân mặc bộ váy trắng đứng đó, Đẹp đến thoát tục Cặp mắt đen trong suốt như nước mờ mịt Bởi một tầng sương mù mơ hồ Vừa nhìn đã thương Trời ạ, đàng thiếu lại có thể quỳ xuống cầu hôn Thật không thể tưởng tượng nổi Trong đám người bộc phát ra Từng tiếng hô kinh ngạc Đồng thời cũng giơ máy ảnh lên Tách tách chụp không ngừng Đều muốn nắm lấy hình ảnh đẹp đẽ trên màn hình này Đàng cận tư rất hài lòng Khi nhìn thấy phản ứng của đám phóng viên giơ tay lên Ý bảo bọn họ yên tĩnh lại, giọng nói lạnh nhạt mà đầy lực. Tôi hy vọng sau này có thể nhìn thấy bài báo khiến tôi hài lòng. Về phần xì găng đan dâu ria bát quái và vu oan phỉ báng khác, từ khoảnh khắc này hết thầy không được xuất hiện trở lại. Mọi người chắc cũng đều biết, tính khí đằng thiếu tôi không được tốt, tính nhẫn nại cả không có, hậu quả khi chọc giận tôi, không phải các người có thể chịu đựng nổi đâu. Tốc độ nói chuyện của anh rất chậm. Mỗi một câu một chữ đều bao hàm ý uy hiếp. Con người đen sắc xào đảo qua mỗi người. Khi thế cường đại khiến cho người ta không rét mà run. Cũng trong lúc đó bên trong sảnh chính tầng 1 tập đoàn Bắc Nguyên cũng tiến hành họp báo. Hơn 10 vị phóng viên cầm máy chụp hình bấm tách tách tách. Người nọ nối tiếp người kia lên hỏi. Tổng giám đốc thẩm, nếu Lương Trân Trân là con gái ruột của ngài, vậy vì sao cô ấy họ Lương chứ không phải họ thẩm? Tổng giám đốc thẩm, tin đồn bên ngoài Lương chân chân không phải con gái ruột của phu nhân ngài chẳng lẽ là con riêng bên ngoài của ngài bởi vì không có thân phận cho nên bây giờ mới công khai Tổng Giám Đốc Thẩm ngài có phải là Trần Thế Mỹ hiện đại bỏ vợ bỏ con Tổng Giám Đốc Thẩm nghe nói con gái ngài Lương chân chân đã từng làm tình nhân không biết Tổng Giám Đốc Thẩm có biết tình hình đáp lại như thế nào Tất cả vấn đề giống như mũi nhọn bắn về phía thẩm bác sinh đang đứng giữa sân khấu Sắc mặt của ông hơi đen nhưng gừng càng già càng cay rất nhanh liền trần tĩnh lại rồi hắng giọng đáp chân chân quả thật không phải do phu nhân bây giờ của tôi sinh ra nhưng mẹ của con bé là người phụ nữ quan trọng nhất đời thẩm bắc sinh tôi cũng là người tôi yêu sâu đậm nhất không thể răng long đầu bạc cùng bà ấy là chuyện mà tôi ăn năn trọn đời chuyện cũ đều là quá khứ đều đã qua hy vọng mọi người vĩnh viễn không nhắc lại cũng như tăng thêm phỉ báng đây là chuyện riêng của tôi Tôi có quyền giữ yên lặng, không nói. Giọng nói của ông đầy đau thương, hơi dừng lại, điều chỉnh cảm xúc rồi nói tiếp. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng chân chân có thể tha thứ cho người cha vô trách nhiệm là tôi đây. Tôi thiếu hụt cuộc sống ngày trước của con bé. Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ dùng khả năng lớn nhất của mình yêu thương con bé, bảo vệ con bé, không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Lại càng không cho phép người khác bàn luận sằng bậy về con bé, chửi bới vu oan con bé. Tôi tin tưởng nhân cách con gái mình, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện hư ảo giả dối không có thật kia. Có đôi khi tận mắt nhìn thấy hay chính tai nghe thấy chưa hẳn đã thật, chứ đừng nói tới lời đồn của người qua đường, một đồn mười, mười đồn trăm. Thẩm bác sinh là thương nhân thành công, có thể ứng đối tự nhiên với các tình huống bất ngờ. Mặc dù các phóng viên hỏi bén nhọn, nhưng ông vẫn có thể trả lời tốt, cho dù là từ mặt bên hay chính diện đều khiến người ta không còn lời nào để nói. Tổng giám đốc thẩm, chúng tôi biết ngài bảo vệ con gái Nhưng mọi người đều biết Cô ấy lén phén với tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào Tư Ngài nói như vậy chẳng phải là dấu đầu hở đuôi Còn nữa, tôi nghe nói Tổng giám đốc đằng cũng mở họp báo Chẳng lẽ là hai người hẹn trước Lại một phóng viên khác hỏi Hẹn trước Chí tưởng tượng của các vị phóng viên cũng thật phong phú Chuyện gì cũng có thể bị mấy người liên tưởng chung một chỗ cả ngày đoán tới đoán lui không thấy mệt à Tôi muốn nói cũng chỉ có thế Mọi chuyện đã phơi bày cả rồi, nếu các người theo diệt vô cớ thêm, đừng trách thẩm bác sinh tôi không khách khí. Từ nay về sau, nếu để cho tôi nghe thấy hoặc nhìn thấy bất kỳ tin tức không đúng nào về nhị tiểu thư nhà họ thẩm, tôi sẽ dùng quy định pháp luật trừng trị nghiêm khắc đơn vị bác phải, tuyệt đối không nương tay. Giọng nói và vẻ mặt của thẩm bác sinh đều nghiêm khắc. Hôm nay, ông đã triệt để bằng bất cứ giá nào rồi, vì con gái mà không tiếc tự hủy hình tượng để cho mọi người thấy một mặt khác của thầm bác sinh. Cũng biết ông không phải là người đàn ông tốt mọi mặt như trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Sự thật và mơ ước luôn kém một bước. Nhưng ông không hối hận. Vì chân chân, ông tình nguyện làm như vậy. Công việc mãi mãi không phải là vị trí thứ nhất trong cuộc sống. Không khí hòa thuận trong gia đình mới mang đến vui vẻ cùng hạnh phúc cho mọi người. Ông không yêu cầu quá xa vời. chỉ hy vọng có thể vì chân chân làm chút chuyện gì đó, để bù đắp chút tình thương của cha mà mình đã thiếu con bé nhiều năm. Trên tầng 2 siêu thị thương mại thành phố C, Lương Trân Trân và Tiết Giai Ni nắm tay nhau đi dạo phố ở đây. Vốn hôm nay, hai người đều đi làm bình thường. Sở dĩ có thể ra ngoài chơi là vì có quan hệ chặt chẽ với tin tức trên tạp chí buổi sáng. Lương Trân Trân vốn không để ý tới chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền. Nhưng lại có vài người không muốn buông tha cho cô Cố ý hay vô ý đi qua bên người cô Giọng điệu không tốt Nói một chút xỉ nhục người Khi cô không thể nhịn được nữa Thì tổng biên tập xuất hiện Trách cứ mấy người buôn chuyện một trận Sau đó để cho cô nghỉ một ngày Để cho cô ra bên ngoài giải sầu Không để ý tới tin tức bắt nháo kia Thanh giả tự thanh Chọc giả tự chọc Còn người xấu xa Thì cho dù có lấp liếm thế nào Rốt cuộc cái bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra mà thôi. cô suy nghĩ một chút liền đồng ý. thay vì ở trong đài nghe mấy lời đồn đại sơ bẩn, còn không bằng ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ cũng giảm bớt phiền muộn trong lòng. một người nhàm chán đi dạo lung tung trong công viên, hành động tùy ý không có mục đích, ai cũng không rõ bạn, bạn cũng không biết người khác, giống như ở trong một không gian song song không giao nhau, tự do tự tại. thấy điện thoại của Tuyết Gai Nhi. Cô đã có thể đoán trước được Cô ấy sẽ nói gì Không hổ là bạn thân nhất Dù lúc nào cũng chú ý đến cô Cho cô trợ giúp ấm áp và thân mật nhất Dài nê Tớ không sao, cậu đừng lo lắng Tớ nhất định sẽ càng đè xuống, càng dũng cảm Cô không muốn để cho bạn tốt Lo lắng cho mình Gần đây tình cảm của cô không thuận lợi Đều do bác sĩ quan chết tiệt kia Hai người đang rất nặng nề Trần Trần đừng nói gì cả Cậu đang ở đâu Tiết Giai Ni vốn không nghe lời của cô ấy, cô không thể nghe lời ăn ở hai lòng của Trân Trân, lúc này cô ấy cần nhất chính là bạn bè. Trong lòng lưng Trân Trân chảy qua một dòng nước ấm, đã biết Giai Ni hạ quyết tâm, cũng không nhiều lời. Công viên cảnh thái Được, cậu chờ tớ, trong vòng 15 phút tớ tới ngay. Nói xong, Tiết Giai Ni liền cúp điện thoại, chạy đến phòng làm việc của lãnh đạo xin nghỉ nửa ngày, nhanh như làn khói. Hai người gặp mặt ở trong công viên, sau đó đi chừng một giờ ở gần trung tâm thương mại, nói mua đồ phát tiết cho oai. Kết quả chiến đấu hơi kinh người, đầy túi lớn túi nhỏ. Zaini, chúng ta đi tìm một quán cà phê ngồi một lúc đi, vừa khát vừa mệt. Hôm nay lúc đi làm, lưng chân chân mang giày cao gót, vẫn đi dạo đến bây giờ, quả thật đã hơi chịu không nổi. Ok, tớ biết ở đường đối diện có một quán cà phê không tệ, chúng ta đi chứ. Viết Ni kéo tay bạn tốt, nói thân mật Ừ Lương Trân Trân cười gật đầu Kéo Giai Ni đi về phía thang máy Trên đường đi ra cửa, vừa vặn đi qua mấy chỗ LCD Nhân vật trên đó cùng nội dung phỏng vấn Khiến hai người sợ ngây người Lương Trân Trân là người phụ nữ duy nhất Mà đằng cận tư tôi yêu đời này Là người phụ nữ tôi muốn nắm tay bên nhau Đến già mà chết Cũng là bà xã mà tôi nhận định trong lòng Những lời này giống như quả núi lớn Ném về phía lương chân chân Đang bình tĩnh như nước hồ thu Khuấy lên từng cơn sóng gợn Tiết dài ni trợn mắt há hốc mồm Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại Chân chân Tớ cảm thấy lần này Đang cận tư rất nghiêm túc Cậu nhìn nét mặt cùng giọng nói Thật khó tưởng tượng người đàn ông kiêu ngạo Lạnh lùng xa cách lại có thể nói ra Lời chân thành sâu sắc như vậy Còn có khí thế của anh ta Quá mạnh mẽ Làm những phóng viên kia khiếp sợ Chỉ có thể quỳ dưới chân anh ta khí thế vương giả trời sinh. Đường chân chân không nói gì, khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, muốn nhìn rõ ràng người đàn ông trên đó. Lông mày, ánh mắt, mũi, bờ môi của anh, kết hợp lại sao hoàn mỹ, giống như ông trời điêu khắc tỉ mỉ, tạo ra thật muốn sờ, cảm nhận nhiệt độ của anh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ lựa chọn phương thức này để phá bỏ lời đồn đại, nói cho mọi người biết người phụ nữ anh yêu tên lương chân chân tương đương với tuyên bố cho toàn thế giới anh yêu cô muốn ở chung một chỗ với cô là bà xã mà anh thừa nhận trong lòng cô bỗng có chỗ nào đó mềm yếu rồi chậm rãi chảy qua một dòng nước ấm hốc mắt cũng hơi ướt át bên môi không tự chủ nhếch lên lộ ra nụ cười ấm áp lời của anh khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc cảm giác được một người che chở thật tốt chân chân cậu mong nhìn bên kia Đó không phải là ba cậu sao? Ông ấy cũng mở hộp báo. Ôi trời ơi, bọn họ hẹn trước sao? Tiết Gia Ni đột nhiên chỉ vào màn ảnh cách bọn họ khá xa, kêu lên. Lúc Lương chân chân quay đầu nhìn cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đúng là hai người này giống như hẹn trước, lại có thể mở họp báo cùng một lúc, nói nội dung đều liên quan đến cô. Thẩm bác sinh thâm tình nói những lời kia khiến trong lòng cô có cảm giác không nói nên lời, không biết là nên vui mừng hay lo lắng xem ra cô không muốn nổi tiếng cũng khó rồi thân phận nhị tiểu thư nhà họ thẩm dù một chút cô cũng không thèm khát nếu như có thể cô tình nguyện vẫn cứ trôi qua như vậy nhưng việc đời luôn khó có thể dự liệu chân chân cậu không sao chứ tiết giai ni lo lắng kéo tay bạn tốt cô biết cô ấy không thích cái gọi là nhị tiểu thư nhà họ thẩm càng hiểu tâm tình mâu thuẫn trong lòng cô ấy không khỏi hơi bận tâm không có việc gì Có nhiều thứ nếu như đã tồn tại, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Coi như hôm nay ông ấy không nói thì một ngày nào đó cũng sẽ bị người biết. Đến lúc đó không chừng lại gây ra sóng to gió lớn hơn bây giờ. Thay vì như vậy, không bằng hôm nay mở hết mọi chuyện ra, có lẽ cũng là chuyện tốt. Lương Trần chân, chân mím môi cười nhạt. Cô tức giận ư? Có gì đáng giá mà tức giận? Ông ấy đúng là cha ruột của cô. Ông nói những lời ấy cũng là sự thật. Tiếp xúc với ông ba năm gần đây Bằng trái tim mà nói Ông ấy thật lòng đối xử tốt với cô Cũng im lặng âm thầm giúp đỡ mình Và mẹ Diệp Nói không cảm động tuyệt đối là giả Sâu trong đáy lòng cô sao lại không khát khao Tình thương của cha Nhưng sự thật luôn kém quá xa mơ ước Sẽ có rất nhiều xiềng xích trói buộc chúng ta để cho chúng ta Không cách nào dũng cảm bước ra được Thân phận nhị tiểu thư của nhà họ thẩm Chỉ là danh hiệu hư ảo Với nàng mà thôi Nếu như có thể lựa chọn cô tình nguyện Cha của mình là người rất bình thường Mặc dù thẩm quân nhã rất đáng ghét Nhưng ba của cậu vẫn rất tốt Trong công việc có danh tiếng Cũng tốt với cậu Không giống như người chỉ có bản lĩnh bên ngoài Ông ấy có thể nói ra trước mặt mọi người Nói lên ông ấy là người đàn ông Có thể đảm trách Bình tĩnh với các vấn đề của phóng viên Tiến lùi có mức độ Thà bị lật nghiêng hình tượng của mình Cũng muốn nói ra sự thật Phần dũng khí này không phải tất cả mọi người đều có thể làm được Quay đầu lại Nói tới người kia nhà cậu Quả thật là nhất minh kinh nhân Xem ra anh ta quyết tâm Muốn đưa cậu về nhà rồi Nói vào micro tuyên bố với thế giới Cậu là bà xã mà anh ấy nhận định trong lòng Cậu còn chạy thoát sao Tiết Giai Ni cười hì hì trêu ghẹo Thấy bạn tốt hạnh phúc Cô thật lòng vui vẻ cho cô ấy Giai Ni Cậu thật biết chiêu chọc người ta Trên mặt lương chân chân nổi lên đỏ ửng khả nghi Xấu hổ Đức nhìn bạn tốt Ánh mắt không tự chủ rời đến một người khác trong màn hình Người đàn ông với vẻ tuấn tú phong độ, khi giơ tay cũng lộ ra khí phách vương giả, khiến cho người ta thán phục. Ái chà, nhìn ánh mắt của cậu xem, nhìn thẳng vào anh ta, xuân tình dập dờn. Tiết Sai Ni nháy mắt ra hiệu, trêu chọc cô. Hai gò má của lương chân chân đỏ bừng. Sai Ni, tớ đâu có? Được rồi, được rồi, biết ra mặt cậu mỏng, biểu hiện ngày hôm nay của hai người đàn ông này đều không tệ, đáng giá thêm điểm trên mặt tiết giai ni tràn đầy nụ cười vui vẻ đi đi quán cà phê lương chân chân vội vàng kéo tay giai ni đi ra ngoài không vui buổi sáng đều bị cuốn đi rồi chỉ còn lại ngoài ngọt ngào vẫn chính là ngọt ngào trong lòng tràn ngập hạnh phúc mênh mông cô gái nhỏ thẹn thùng hai người vừa đi vừa cười đùa ra khỏi trung tâm thương mại đi tới quán cà phê dọc đường đi đột nhiên tiết giai ni nhớ tới điều gì chân chân Cậu và thị trưởng quý còn liên lạc nhiều không? Thỉnh thoảng cũng có liên lạc, sao vậy? Đường chân chân không hiểu sao, đột nhiên Gianni lại hỏi tới vấn đề này, hơi buồn bực. Ngốc nghếch, người sáng suốt cũng nhìn ra anh ấy thích cậu, chắc chắn anh ấy cũng nhìn thấy buổi họp báo vừa rồi, không chừng người ta đang ở đâu đó mà đau lòng đấy. Tớ cũng cảm thấy anh ấy có tình cảm khác thường với tớ, cho nên gần đây vẫn một mực, mực tránh né anh ấy, quý đại ca là người tốt nhất định sẽ gặp một nữ sinh tốt hơn tớ lương chân chân mấp máy môi cô không phải là kẻ ngốc đương nhiên có thể cảm thấy quý đại ca đối xử khác thường với cô cho dù là ba năm trước đây hay bây giờ anh đều làm việc nghĩa không chùn bước trợ giúp cô không cần bất kỳ báo đáp gì là mình thiếu anh quá nhiều ôi nếu tôi nói trừ diệp thành huân là đoá đào hoa thối hai đoá đào hoa khác đều là nhân trung chi long rồng trong biển người Số 1, số 2, rất khó có được đó Tiết Giai Ni xúc động thở dài Giai Ni Tớ muốn tìm một cơ hội Mời quý đại ca ăn cơm Tiền thể hàn huyên với anh ấy một chút Tiết Giai Ni chống cảm suy nghĩ Cũng tốt Đau dài không bằng đau ngắn Để cậu nói rõ tâm tư của mình với anh ấy Dù sao cũng tốt hơn là để anh ấy đơn phương chờ đợi Suốt buổi chiều Hai người ngồi trong quán cà phê Nói chuyện tình cảm và cuộc sống tâm sự suy nghĩ trong lòng vốn không để ý tới bên ngoài đang thảo luận hò hét ầm ĩ và suy đoán thời gian trôi đi từ lúc nào không hay biết nhưng lương chân chân biết sau ngày hôm nay cô liền hoàn toàn nổi xanh không khỏi thở dài trong lòng nói thật cô không thích cảm giác đó đi tới đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trò trò soi mói một chút tự do cũng không có cô có thể tưởng tượng giờ phút này đồng nghiệp trong đài đang làm gì nơi đó là cái nôi bắt quái rất nhức đầu Cô đoán không nhầm, sau khi họp báo trong đài truyền hình giống như nổ tung cả đám đều tập trung lại một chỗ ghé tai bàn luận, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được Cô bóp tay tôi một chút, xem có phải tôi đang nằm mơ không, tin tức vừa rồi nhất định không phải là thật Phóng viên giáp kéo tay phóng viên ất để cô ta bấm mình, đau đến mức cô ta thiếu chút nữa, kêu thành tiếng Thôi đi, mở họp báo còn có thể là giả, chính miệng đằng thiếu nói rồi, Luân chân chân là người phụ nữ duy nhất mà anh ta yêu cả đời là bà xã trong lòng anh ta, ánh mắt cùng giọng nói anh ta có chỗ nào là giả. Phóng viên Ất hừ lạnh. Ôi, các cô nói xem, tại sao lương chân chân lại có điều kiện hậu hĩnh như vậy? Không chỉ được đằng thiếu yêu thương thổ lộ, lại còn là nhị tiểu thư nhỏ thầm. Tin tức này cũng quá mạnh mẽ đi, đến bây giờ tôi vẫn rơi vào sương mù không tiêu hóa nổi. Thì ra bầu trời thật sự rớt bánh xuống. Sao chuyện tốt như vậy không rơi xuống trên đầu tôi chứ? Phóng viên Bính rất căm phẫn. Khoan hãy nói, Bình thường, cô ấy giấu đủ sâu, một chút ý tứ cũng không lộ ra, coi chúng ta là lũ ngu mà đùa giỡn, không trách được tổng biên tập coi trọng cô ấy như vậy, bối cảnh cũng quá sâu rồi đi. Mắt phóng viên Đinh lộ vẻ hung ác. Hoắc Đình Hương ngồi một bên, nghe các cô ấy tranh luận ầm ĩ, quả đấm nắm thật chặt, trong hai mắt bắn ra ánh sáng ác độc, lương chân chân, thì ra mày không phải là con gái của kẻ nghèo hèn, mà là thiên kim nhà quyền thế cuồng công trước kia mày giả bộ trước mặt chúng tao, thật nham hiểm đáng ghét, còn luôn miệng nói không có quan hệ gì với anh ấy, mày cố ý coi chúng tao như khỉ mà đùa dỡn sao quả đấm của cô ta càng nắm chặt, móng tay cắm sâu vào trong thịt, nhưng cô ta không cảm thấy đau, từng tầng oán hận trong lòng trồng chất, mãnh liệt mà mênh mông cô ta cảm thấy trời cao quá bất công, tại sao có người nghèo khổ cả đời, mà có người lại giàu có cả đời từ nhỏ Lâm tịnh khẽ nhếch hàm ở đó ngẩn người thần chí của cô vẫn chưa trở lại. Buổi trưa này đã khiến cho cô khiếp sợ quá nhiều. Phải nói là một ngày, từ tạp chí buổi sáng đến hai buổi họp báo lúc chiều, thật sự là vui mừng liên tiếp. Cô không thể không nói, Lương Trần Trần hoàn toàn xứng đáng là nữ chính của các vụ xì căng đan trong đài của bọn họ. Kể từ khi cô ấy đến, danh tiếng dần dần lấn át trình hiểu nhàn biên tập viên kênh giải trí. Cô mơ hồ nhớ rõ, cô ấy đúng là người an phận. Nhưng vì sao lại biến thành thế này? Tiểu tịnh Cô có cảm giác bị lừa gạt không? Hoác đỉnh hương đột nhiên xông ra từ phía sau cô, cầm ghế ngồi bên cạnh cô. Lừa gạt cái gì? Tâm tư lầm tịnh thương đối đơn thuần. Còn nhớ khoảng thời gian cô và chân chân mới tới không? Quan hệ ba người chúng ta rất tốt, nhưng dần dần cô ta che giấu chúng ta quá nhiều chuyện. Mỗi lần hẹn đi chơi đều lấy lý do qua loa từ chối chúng ta. Cô cảm thấy đây là chuyện mà bạn bè nên làm sao? Hoác đỉnh hương cố ý khích bác ly Dán. Đỉnh hương... Chân chân không có nghĩa vụ nói toàn bộ cuộc sống riêng tư của cô ấy cho chúng ta biết. Sau khi tan việc được tự do, cô ấy muốn làm gì cũng không cần xin phép tôi. Bạn bè vừa là một nhóm, nhưng cũng là riêng lẻ. Tôi là thấy cô bị rót mật rồi. Không chừng ngày nào đó người ta bán đứng cô, cô vẫn còn kiếm tiền thay người ta. Cô cũng không thể tưởng tượng hai người đồng thời đến đài thực tập, nhưng dường như người ta thăng tiến nhanh lắm. Đừng nói rằng năng lực của cô không bằng cô ta. Đều là sinh viên mới tốt nghiệp, dù kiến thức lý luận tốt, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế lãnh đạo để cho cô ấy một mình đi phỏng vấn đàng thiếu trừ quan hệ bám váy đàn bà cô còn có thể cho là gì hoác đình hương vừa nói vừa quan sát sắc mặt lâm tịnh lâm tịnh rũ mi mắt không nói gì sao cô lại không hiểu những đạo lý này nhưng ghen tị có thể thay đổi được gì sẽ chỉ làm lòng người ta càng thêm hẹp hòi mà thôi huống chi trên người lương chân chân không có dáng vẻ ngang ngược càn rỡ đáy lòng cô ấy lương thiện khéo hiểu lòng người Lúc mình bị bệnh hay tâm tình không vui cũng sẽ quan tâm mình, để cho mình cảm thấy rất ấm áp. Tiểu Nhu, cô đừng bị một chút ân huệ ngày thường của cô ta lừa gạt. Cô ta không chỉ có tâm kế, hơn nữa còn hiểu thu mua lòng người. Nếu như cô ta thật sự tốt như trong tưởng tượng của cô, sao lại có nhiều người ghét cô ta như vậy? hoắc Đình Hương tận tình khuyên bảo. Các bạn vừa theo dõi tập 36 của bộ truyện Tâm lý xã hội để làm vợ.